các bạn đang nghe tại vì sự an nguy của mình cũng không dám giúp đỡ thầy Uôm. họ chỉ lén lén tăng khẩu phần ăn cho bà Khánh mỗi bữa ăn bà Khánh được thêm được củ khoai thế lúc mọi người không để ý anh nhất vội vào miệng của thầy Uôm, cố gắng duy trì mạng sống cho ông đêm hôm ấy khi mà thầy Uông cảm thấy sức khỏe của mình đã dần cạn kiệt ông gọi nhỏ bà Khánh anh Khánh lại đây tôi có chuyện này muốn nói với anh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 tôi nghĩ sắp có rắc rối lớn xảy ra bà khánh liền hỏi thầy nói rắc rối gì thầy biết ai là kẻ giết người rồi sao thầy ôm nhăn mặt đáp tôi chỉ đoán mà thôi cái xác hôm đó các cậu thấy không phải là xác con gái của cô sâu chin bà khánh trợn tròn mắt thầy nói thật không nhưng cô sâu đã nói đó là con gái của cô mà thầy ôm liền trả lời nếu đó là xác con gái của cô sâu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 bà khánh liền nói tại sao ông không giải thích với họ mà lại để chịu cái cảnh đòn do như vậy thế ôm liền trả lời tôi bị chúng ngài câm không nói được đến hôm nay ngài mới xuất ra khỏi người của tôi bà khánh tức giận nói ai đã bỏ ngài ông vây thế ôm nhìn thẳng vào mặt của bà khánh anh lập tức hiểu ra rồi nói keo xúc phen thế ôm gật đầu chính hắn Và còn chuyện này tôi đã nói cho hắn biết có một con ma lai bị yểm tại gốc cây ở bờ phía đông. Tôi đã sai hắn đi tìm thân xác của nó. Con ma lai vốn bị chấn yểm không thể nào thoát ra khỏi kết giới. Tôi chắc chắn rằng có người đã cố ý phá bỏ kết giới để thả nó đi. Sân làng sắp gặp họa lớn rồi. Anh phải nhanh chân thông báo cho mọi người để bắt hắn ta lại. Bà Khánh tức giận chuẩn bị quay đi thì thấy uông um lại nói. Tôi tặng cho anh sợi dây chuyền mặt đá mà tôi đang đeo ở trên cổ nó có uy lực chống tà ma rất tốt cậu hãy giữ nó ở bên mình có thể giúp được cho cậu nói xong thầy ôm um sặc lên một cái rồi tắt thở đầu gục xuống ngực bà khánh tháo sợi dây chuyền trên cổ của thầy rồi đeo lên người anh đến chỗ của hai cậu bé đang ngủ gà ngủ gật đá cho mỗi người một cái như trời giáng rồi nói các cậu đi theo tôi cậu lúc đó thì trong nhà của tên keo có hai người đang quấn lên nhau đầy âu yếm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 hắn luồn tay ra phía sau lưng rút một con dao tay trái giữ chặt đầu của cô gái tay kia liền hành lên cổ bột đường cắt sâu đến tận khí quản cô gái không kịp la lớn chỉ chần chừ đôi mắt nhìn khuôn mặt của hắn đang nở một nụ cười quỷ quái mồm hồng ra máu tươi miệng há lớn đấp những đợt dưỡng khí cuối cùng rồi tắt thở hai cậu bé bị đá cho một cú trời giáng thì cũng hoàng hồn giáo giác nhìn nhau nghe ba khánh dục thì cả hai liền đứng dậy mà không dám cãi lại khuôn mặt của ba khánh đang lộ rõ nét tức giận như là muốn lôi cổ của tin keo ra dần cho hắn một trận đến trước cười nhà của keo cả ba người đột nhiên nghe thấy những tiếng bùm bộp như là tiếng chặt bằng dao phát ra từ bên trong ba khánh dùng hết sức đạp cửa thật mạnh cánh cửa bung ra cả ba sông vào trong nhà của hắn một cảnh tượng khủng khiếp trong đó khiến cho ba khánh trợn tròn mắt hai cậu bé kia thì cúi người xuống ói hết ruột gan ra ngoài